các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t với cặp mắt ái ngại đám dân làng bấy giờ mới chạy ra hô hào nhau vào chặt đầu con rắn mặt người nào người nấy cũng mừng i ữ ông tấn dặn mọi người dưới máu chó mực gà trống rồi đốt xác nó xong xuôi ông quay sang phía thể lĩnh định hỏi về biểu hiện kỳ lạ lúc nãy thì thể lĩnh đã ngã cục xuống đất bất tỉnh lúc nào không hay trời cũng đã xế chiều thầy tấn xin ngủ lại một đêm tại làng, rồi sáng hôm sau đi về sớm. suốt cả đêm, thầy lĩnh cứ lên cơn co giật, rồi nói mớ, khiến ông tấn một phen khổ sở chăm sóc. t ờ m ờ sáng hôm sau, tiếng gà còn chưa gáy, thì ông tấn đã nghe bên ngoài cửa có tiếng gì rầm. không thắp đèn vội, ông ghé tai nghe xem là tiếng gì. đã chuẩn bị xong cả chưa?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 toàn là ông tấn thì nhanh chóng ngã quỵ xuống. xem ra ông thực sự kiệt sức rồi. ông thở dài thườn thượt ngẫm lại ông tấn nói đúng. mau thôi anh, không thì không kịp nữa. ông tấn lật đật gói g h é m đồ đạc, diều thầy lĩnh lén mở cửa mà chạy. ra đến đầu ngõ thì nghe tiếng hét từ xa vọng lại. thầy lĩnh giết ngươi, thầy lĩnh hại ngươi. cùng với ánh lửa của hàng chục ngọn đuốc sáng rực cả một góc trời.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 hai mắt chừng chừng nhìn lên trời như vừa bước qua cửa sinh tử. Còn thầy lĩnh, ông ngồi t h ử ra trên ghế, đưa mắt nhìn xa xăm. Ánh mắt như chứa đựng sự uất giận lần đầu tiên trong cuộc đời, ông mang phải cái tiếng hại người mà còn tệ hại hơn là ông trốn chạy khỏi nó. Thế thì khác gì ông thừa nhận việc đó cứ chứ? Đang ngồi ngẫm nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai đấy?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 tay xách một cây giỏ khá lớn, coi bộ dạng cậu ta có vẻ suốt ruột lắm. Lúc này ông tấn mới đưa tay gạt cái chốt cửa, chưa kịp mở cửa. Nghe